Kêu hãnh và định kiến chương 2 Ông Bennett là một trong số những người đi thăm viếng anh Binh Lây sớm nhất Ông luôn có ý định đi gặp anh Mặc dù ông vẫn bảo bà vợ mình không muốn đi Cho đến buổi tối sau lần gặp gỡ Bà vợ mới biết được tin này Khi nhìn cô con gái thứ hai đang trang trí chiếc mũ Thình lình ông nói với cô Lizzie, bố hy vọng anh Binh Lây sẽ thích chiếc mũ này Bà phật ý Chúng ta không thể biết anh Binh Lây thích cái gì Vì ta không đi thăm viếng anh ấy Elizabeth nói Mẹ quên rồi sao Chúng ta sẽ gặp anh ấy trong buổi họp mặt Và bà Long đã hứa sẽ giới thiệu ta với anh ấy Mẹ không tin bà Long sẽ làm như thế Bà ta có hai đứa con gái Bà có tính ích kỷ, đạo đức giả Không tin được Ông Bennett nói Tôi cũng không tin hơn Nên tôi thấy mừng rằng bà không có ý để nhờ vả bà ấy Bà Bennett không màn trả lời Nhưng không thể dằn lòng Bắt đầu mắng mỏ các cô con gái Kitty đừng có ho mãi Phải thương lấy thần kinh của mẹ một chút Mẹ muốn vỡ đầu ra rồi đây này Ông bố bảo Kitty ho không được kiên đáo gì cả Ho không đúng lúc Kitty trả lời một cách khổ sở Còn đâu có vui gì mà ho như thế này Khi nào đến buổi dạ vũ sắp đến của con Hai tuần nữa Bà mẹ thẳng thốt À thì ra thế Bà Long sẽ chỉ trở lại ngày trước đấy Nên không thể giới thiệu anh ấy Vì bà vẫn chưa quen biết anh Vậy thì bà có lợi thế so với bạn của bà Cứ giới thiệu anh Binh Lê với con nhỏ Không thể được ông ạ Không thể được Khi tôi vẫn chưa quen biết anh ấy Sao ông có thể đùa cợt như thế Tôi khen bà đã thận trọng Hai tuần thì có quá ít thời gian để làm quen Ta không thể biết người mà ta mới quen Nghĩ gì chỉ sau hai tuần Nhưng nếu chúng ta không bạo dạn Người khác sẽ đánh bạo Dù sao đi nữa Bà Long và hai con gái của bà cũng muốn thử thời vận Nếu ta không tiến tới Bà ấy sẽ cho rằng ta có ý nhường Bà ấy sẽ nắm lấy cơ hội Các cô con gái nhìn chăm bằm ông bố Bà Bennett chỉ nói Vô lý, thật là vô lý Bà nói thế có nghĩa gì Bà có nghĩ rằng cách thức giới thiệu Và sự căng thẳng trong chuyện này là vô lý không Tôi không thể đồng ý với bà về điểm này Marie, có có ý kiến gì Bố biết con suy nghĩ chín chắn Thích đọc sách hay Lại thường trích dẫn từ sách vở mary muốn nói điều gì đấy hợp lý Nhưng không thể nghĩ ra Ông tiếc Trong khi mary đang tìm ý Ta trở về câu chuyện anh Binh Lây Bà vợ cao giọng Tôi đã quá mệt với cái anh Binh Lây này ừ, Tôi lấy làm tiếc khi nghe bà nói thế Nhưng tại sao bà không nói lúc trước Nếu sáng nay tôi biết như vậy Chắc chắn tôi đã không được gặp anh ấy Thật là vô phúc Nhưng vì tôi đã gặp anh ấy Bây giờ ta không thể tránh khỏi mối quan biết này Sự kinh ngạc của các phụ nữ Chính là điều ông mong muốn Riêng bà Bennet Còn kinh ngạc hơn cả các cô con gái Tuy sau những khoảnh khắc xáo động là niềm vui Bà cho rằng đây là việc bà vẫn hẳn mong đợi Ông Bennett yêu Ông thật là tốt Tôi biết cuối cùng tôi vẫn sẽ thuyết phục được ông Tôi biết rõ ông thương mấy đứa con lắm Nên ông không thể bỏ qua mối quen biết như thế này Thật tôi vui quá Kể ra sáng nay ông đùa cợt như thế cũng hay Ông đi mà không nói một lời Cho mãi đến giờ này Ông Bennett nói Kitty, bây giờ con có thể ho tùy thích Ông vừa nói vừa bước ra khỏi phòng Cảm thấy mệt mỏi Với những lời phấn khích của bà vợ Khi cánh cửa phòng đã đóng lại Bà bảo các con Thấy không? Các con có một ông bố tuyệt vời Mẹ không hiểu các con sẽ đền đáp Tấm lòng chăm lo của bố các con ra sao ngay cả mẹ cũng không biết Mẹ không ngại gì mà cho các con biết Với tuổi bố mẹ bây giờ Mà tạo mối quen biết mới mỗi ngày Thì không thấy có gì dễ chịu Nhưng bố mẹ sẵn lòng làm mọi chuyện vì các con Lydia, dù con là đứa út mẹ tin chắc anh bình lầy sẽ khiêu vũ với con trong buổi dạ vũ sắp tới. Lydia cứng cỏi, con không sợ, Thì con là út, con cao hơn các chị con. trong cả buổi tối còn lại, họ thi nhau phỏng đoán khi nào anh bình lầy sẽ đến thăm ông benet để đáp lễ và bàn bạc với nhau khi nào có thể mời anh đến dùng bữa tối.